Chương 51. Công chúa, nương nương, vừa rồi nô tỳ nghe thấy cảnh nhân cung có động tĩnh, vi nhạc lén lúc tiến vào, đầu tiên là hành lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó mới thấu đi nhỏ giọng nói, nô tỳ hỏi thăm một chút, nghe nói là Mã Tiệp Dư vừa mới phát động. Phát động? Mấy tháng rồi? Trần Mạn Nhu híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, đối nguyệt ở bên cạnh nói tiếp, vừa vặn 10 tháng, nương nương có muốn đi qua nhìn một chút? Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn vi nhạc. Hoàng hậu bên kia có động tĩnh gì không, hoàng hậu nương nương đã đi qua, thời điểm nô tì trở về, thấy giá liễn thuộc phi nương nương cũng ngang qua, vi nhạc vội vàng nói, Trần Mạn Nhu đứng dậy, kêu tận hoang, ngươi đi phân phói chuẩn bị giá liễn, ta thay đổi quần áo, một chút nữa chúng ta đi qua, đối nguyệt tự nhiên là đi theo Trần Mạn Nhu vào nhà, giúp đỡ nàng thay đổi quần áo, đi theo đến cảnh nhân cung, cảnh nhân cung nhất cung đứng đầu là Dương Quý Phi. Trần Mạng Nhu đi vào trước tiên đi bái kiến Dương Quý Phi một chút, sau đó nhìn thấy Hoàng hậu đã ngồi ở chủ vị, vội vàng đi qua hành lễ thỉnh an, thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, cấp nương nương thỉnh an, chờ Hoàng hậu lên tiếng, mới thỉnh an Dương Quý Phi đang ngồi một bên, nàng cùng thuộc Phi hiện tại đã xem như cùng cấp, cho nên chỉ hành bán lễ là được, không bao lâu, đám người Đức Phi cũng đều nhấc nhấc lại đây, Lưu Phi khoái nhân khoái ngữ, vừa ngồi xuống lại hỏi, Mã tiệp dư đã đi vào bao lâu, ngự y có nói gì thêm không? Hoàng hậu nhìn nàng một cái mới nói, ước chừng khoảng nửa ngày, lúc này bà đỡ đang ở bên trong, đang nói, chợt nghe hồi báo nói là ngự y đến đây, hoàng hậu cho cung nữ mang theo ngự y tới sườn điện đi chờ trước, thời điểm nữ nhân hậu cung sinh hài tử, tác dụng của ngự y là ở thời điểm khó sinh thì bảo trụ hài tử, cho nên lúc này ngự y còn không cần phải lên sân khấu, không bao lâu. Đông Thiên Điện bắt đầu truyền đến tiếng kêu Đức Quảng thảm thiết, Thục Phi nghiêng đầu nghe trong chốc lát, rất không đồng ý lắc đầu, Mã Tiệp Dư kêu quá lớn tiếng, như vậy đến lúc sau, vạn nhất không khí lực, Mã Tiệp Dư là lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, chỉ sợ là trong lòng sợ hãi, cho nên mới kêu nhiều vài tiếng đi, Dương Quý Phi nhìn lướt qua Thục Phi, chậm rì rì giải thích một câu, Lưu Phi ở một bên cười nói tiếp, Quý Phi nương nương lời này có thể là bất công, Lúc trước Thục Phi tỷ tỷ sinh nhị hoàng tử, lúc đó chẳng phải cũng là lần thứ nhất mang thai sao, Thục Phi tỷ tỷ cũng không kêu lớn tiếng như vậy, sinh hài tử cũng rất thuận lợi, hoàng hậu nương nương, thiếp muốn hỏi một chút, mã tiệp dư sinh hài tử xong, sẽ mang tới chỗ vị tỷ tỷ nào, Đức Phi cũng không muốn tiến vào đã kích ngấm ngầm hay công khai của Dương Quý Phi cùng Thục Phi cùng với Lưu Phi, chỉ nghiêng đầu nhìn hoàng hậu nương nương hỏi, hoàng hậu hơi hơi nhíu mi, Hồ Phi ở một bên cười nói, Đức Phi tỷ tỷ quan tâm có phải quá sớm hay không, hai tử còn chưa có sinh ra, dù sao cũng phải chờ mã tiệp dư nhìn hài tử một cái, mới có thể nói đến chuyện này đi, Trần Mạng Nhu ở một bên cúi đầu giả làm người chết, hàng mỹ nhân phân vị không đủ, tự nhiên cũng không tham dự loại đề tài này, mấy người phụ nhân chít chít méo mó đánh vỏ mồm trong chốc lát, mắt thấy sắp qua một canh giờ, bà đỡ bên trong đi ra nói còn có thể chờ thật lâu, Hoàng hậu lập tức đứng dậy nói. Bản cung còn có chuyện muốn xử lý, Dương Quý Phi, nơi này giao cho người, Dương Quý Phi đứng dậy hành lễ ứng tiếng, chờ hoàng hậu vừa đi, Thục Phi cũng đứng dậy hành lễ với Dương Quý Phi, Quý Phi nương nương, thiếp bỗng nhiên nhớ tới quên dặn dò bà vú của nhị hoàng tử cho hắn bú sữa, cho nên thiếp cáo lui trước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, đi thôi, Dương Quý Phi thần sắc không rõ nhìn nhìn Thục Phi, xua tay làm cho nàng đi về. Tiếp theo Trần Mạng Nhu cũng tìm cớ phải đi về, dù sao hài tử này cũng không tới phiên nàng, nàng cũng không muốn hài tử này, cho nên ở chỗ này chờ thật không có ý nghĩa, nàng đi ra không bao lâu, thì thấy giá liễn của Đức Phi cũng đi theo đi ra, mãi cho đến buổi tối, Mã Tiệp Dư cũng chưa sinh được hài tử, Trần Mạng Nhu căng dặn tẩn hoang, ngươi cho người canh chừng bên cảnh nhân cung, sang sớm ngày mai nói cho ta biết tin tức, nương nương, Mã Tiệp Dư đã sinh. Tấn Hoang làm rất hết phận sự, ngày hôm sau Trần Mạn Nhu vừa rời giường, nàng liền vội vàng lại đây hồi báo, ngày ngủ không bao lâu, Mã Tiệp Dư liền sinh một tiểu công chúa, Hắc Hắc, Dương Quý Phi lần này phải thất vọng rồi, nàng thất vọng cái gì, cho dù là một tiểu hoàng tử, nàng cũng không có biện pháp nhận con nuôi, Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, trong lòng cũng không có bao nhiêu may mắn hoặc là vui sướng khi người gặp họa. mặc kệ Mã Tiệp Dư lần này sinh ra cái gì. Nếu lần trước hoàng hậu còn chưa nói cho nàng tấn vị, lần này phỏng chừng càng không nói ra, là một tiểu công chúa, nói không chừng mã tiệp dư càng cao hứng đâu, hoàng tử không thể nuôi bên người, công chúa thì không sao cả, đi thôi, chúng ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, sau khi ăn mặc tốt, Trần Mạng Nhu cười nói, tẩn hoang đỡ nàng xuất môn, vừa mới chuẩn bị lên giá liễn, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu, huệ phi nương nương, đây là muốn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương đi. Nguyên lai là Thành Phi, Thành Phi chẳng phải cũng muốn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương sao, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn chưa dừng lại, xoay người lên giá liễn, Thành Phi ý bảo nội thị khiên kiệu cước bộ nhanh hơn một ít, bỏ rơi cổ kiệu của Trần Mạn Nhu cổ kiệu nửa thước, huệ phi nương nương, chuyện hôm qua mã tiệp dư sinh một tiểu công chúa, ngươi cũng biết đi, Thành Phi cười tủm tiểm hỏi, Trần Mạn Nhu ngắt một cái không trả lời. Phỏng Trừng Thành Phi cũng không trông cậy vào nàng xe trả lời, tiếp tục cười nói, Huệ Phi nương nương đợi lát nữa muốn đi nhìn tiểu công chúa sao, ta nghe nói, tiểu công chúa thập phần xinh đẹp đâu, ngô, đợi lát nữa rồi nói sau, Trần Mạng Nhu chậm rãi tiếp một câu, tiểu hài tử mới sinh ra, có thể đẹp đến mức nào, ngươi khẳng định là vì Dương Quý Phi không có biện pháp nhận con nuôi một tiểu hoàng tử, cho nên mới cảm thấy tiểu công chúa xinh đẹp, bất quá, nghĩ đến đây. Trần Mạn Nhu lại có chút nghi hoặc, không phải nói, Thành Phi cùng Dương Quý Phi đã muốn hòa hảo sao, trước đó vài ngày, Lưu Phi còn nói Thành Phi cùng Dương Quý Phi lại thật phần thân mực, tại sao hiện tại xem ra, không phải là như thế đâu, Thành Phi không biết Trần Mạn Nhu đang suy nghĩ cái gì, dọc theo đường đi tiếp tục líu riếu nói chuyện, từ tiểu công chúa của Mã Tiệp Dư nói đến tiểu hoàng tử của Thục Phi, còn nói thêm hàng mỹ nhân mấy ngày trước hình như nhảy một điệu vũ cho hoàng thượng xem. Hoàng thượng rất thích, liên tục ở lại chỗ hàng mỹ nhân ba ngày, Thành Phi, Hoàng thượng ở chỗ nào, không phải chúng ta có thể hỏi tới, mắt thấy sẽ đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi nói, Thành Phi vẽ mặt đang căm giận, lúc này thấy biểu tình của Trần Mạn Nhu cũng nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức, ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, ta không phải là cảm thấy hàng mỹ nhân quá mức luồng cuối sao, Trần Mạn Nhu liếc nàng một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thành phi thấy Trần Mạn Nhu không quan tâm tới nàng, chỉ biểu môi, cũng ngậm miệng lại, hai người một trước một sau vào Vĩnh Thọ Cung, chỉ thấy Lưu Phi Hồ Phi cùng Vương Tu Nghi hàng Mỹ nhân đều đã đến chờ, vì thế hai người vội vàng tiến lên hành lễ, Hoàng hậu thực tùy ý khoát tay, nói với Trần Mạn Nhu, thánh chỉ sắc phong ngươi cùng Hồ Phi hôm nay sẽ hạ, điển lễ sắc phong là ngày 10 tháng 8, hai người các ngươi tự mình chuẩn bị một chút, tạ Hoàng hậu nương nương chỉ điểm, Trần Mạn Nhu cùng Hồ Phi vội vàng hành lễ, Lưu Phi ở một bên cười nói: "Chúc mừng Huệ Phi nương nương cùng Hồ Phi muội muội, Lưu Phi tỷ tỷ." Lời này cũng thật khách khí, Trần Mạn Nhu đô đô miệng, ngồi xuống vị trí phía trên Lưu Phi, vẻ mặt chân thành nói: "Chúng ta lúc trước không phải xương là tỷ muội sao, ngươi có muội muội mới, sẽ không cần muội muội cũ này phải không?" Nói gì vậy? Lưu Phi trắng mắt liếc nàng một cái, ý cười trong suốt nói: Đây không phải chúc mừng hai người một câu trước sao? Về mặt quy củ phải chú ý một chút, sau này tỷ muội chúng ta ở chung như thế nào cũng không thể tùy ý. Huệ Phi cùng Lưu Phi thật là tỷ muội tình thâm, làm cho chúng ta nhìn thấy cũng hâm mộ. Đức Phi ở một bên không nhanh không chậm nói một câu, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy tươi cười trên mặt nàng thật chân thành. Trần Mạn Nhu trong lòng nhịn không được kêu lên, cái này tốt lắm, Trương Uyển đình trở thành cung phi đủ tư cách Mình lại phải tăng thêm cảnh giác, Đức Phi nếu như hâm mộ, cũng có thể cùng chúng ta tỉ muội tương xứng, Trần Mạng Nhu trong lòng vừa đập một tiểu nhân tên là Trương Uyển Đình, vừa cười so với Trương Uyển Đình càng thêm chân thành, đang nói, Dương Quý Phi cùng Thục Phi một trước một sau vào tới, chờ hai người thỉnh an xong, Hoàng hậu mới nhấp một ngụm trà nói, Mã Tiệp Dư tối hôm qua sinh tiểu công chúa, dựa theo thứ tự, là nhị công chúa, Hoàng thượng thông cảm Mã Tiệp Dư sinh sản gian nan. Cho nên đặc biệt chấp thuận Mã Tiệp Dư đem tiểu công chúa nuôi dưỡng ở cảnh nhân cung, Dương Quý Phi cùng Mã Tiệp Dư cùng nhau chăm sóc, các vị muốn nói gì không? Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương luôn luôn suy nghĩ vì đại cục, quyết định đưa ra tất nhiên là tốt nhất, thiếp không có gì muốn nói, Thục Phi dẫn đầu nói, Trần Mạng Nhu chỉ đi theo gật đầu, Dương Quý Phi là có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên cũng không phản đối, Hoàng hậu thấy tất cả mọi người không lời khác muốn nói liền nói về chuyện Sắc Phong Trần Mạn Nhu cùng Hồ Phi, Thục Phi ý tứ hàm xúc không rõ nhìn qua Trần Mạn Nhu, huệ phi muội muội là người có phúc khí, đến lúc đó tỷ tỷ cũng muốn đến uống một ly rượu chúc mừng, nếu Thục Phi tỷ tỷ đến, đừng nói một ly rượu, 10 chén cũng có. Trần Mạn Nhu mặt đỏ hồng cười nói, nhìn rất cao hứng, quay đầu nhìn thấy Hồ Phi cúi đầu xem hoa văn theo trên quần áo, vội vàng đem họa dẫn đến trên người Hồ Phi, Thục Phi tỷ tỷ đừng chỉ treo gẹo một mình ta cũng phải hồ phi muội muội chúc mừng thuộc phi tỷ tỷ cùng huệ phi tỷ tỷ đừng treo gẹo muội muội chỗ muội muội không có rượu ngon bất quá nếu hai vị tỷ tỷ không chê muội muội mùa đông năm trước mình nhượng rượu hoa mai đến lúc đó phải thỉnh hai vị tỷ tỷ thương lượng nhấm nháp một chút hồ phi vội vàng cười nói hé ra khuôn mặt xinh đẹp nhiễm vài phần phấn nhuận lại có vẻ mặt mày như họa nói chuyện cũng ôn ôn hòa hòa giống như trừ bỏ lúc vừa mới tiến cung Đêm thành phi phản bác một chút, thời điểm còn lại đều là cái loại giọng điệu chậm rãi dịu ngoan săn sóc, cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua cùng ai từng có tranh chấp, cũng chỉ có thuộc phi cùng huệ phi có rượu uống a. đức phi ở một bên nhíu mày cười nói, hồ phi vội vàng cười nói, làm sao, đức phi tỷ tỷ cũng có, hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương nếu không chê, đợi lát nửa thiếp cho người đưa qua một ít, hoàng hậu gật gật đầu, ôn hòa nói, ngươi có tâm, Dương Quý Phi lại trực tiếp hừ một tiếng, không cần, bản cung không thích rượu hoa mai rượu, tự ngươi giữ đi. Chương 52, Kim Sách, đến ngày 10 tháng 8, sau khi Trần Mạn Nhu rời giường, thay trang phục phi tầng chính nhị phẩm nội vụ phủ đưa tới, chờ Hoàng hậu bên kia cho người tới tuyên đọc thánh chỉ, nàng mới đi theo đến trước Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện đã sớm bố trí tốt, chính giữa để một cái bàn, trên bàn để Kim Sách cùng bảo ấn chính nhị phẩm phi tử ở trên đều viết tên Trần Mạn Nhu, đi theo trình tự như lời quan viên lễ bộ đã nói. ở cửa đại điện, đầu tiên là quỳ xuống nghe thánh chỉ, sau đó khấu tạ hoàng ân, tiếp theo nghe hoàng hậu ban thưởng lời răng dạy, cùng với hai cung thái hậu răng dạy. sau khi nghe xong lại đến đại điện, canh giờ đã đến, quan viên khâm thiên dám báo giờ lành, tiếp theo hồng lưu tự quan dẫn chính phó sứ đến án tiền, đi tam quỳ cửu khấu đại lễ, sau đó để cho Trần Mạn Nhu quỳ xuống nghe phong. Có nữ lễ quan ở một bên chỉ huy, nói quỳ, Trần Mạng Nhu liền hành đại lễ, nói tuyên sách, lễ bộ quan viên liền đưa kim sách, nói thủ sách, lễ bộ quan viên đã đem kim sách cho một nữ quan khác, nữ quan kia mang đến cho Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu quỳ tiếp tạ ơn, kế tiếp bảo ấn lại đi một lần lễ nghi như vậy, Trần Mạng Nhu đứng dậy quỳ xuống quỳ xuống đứng dậy, tới tới lui lui ép buộc vài lần, kim sách cùng bảo ấn mới xem như tới tay, sau khi tới tay, còn không chấm dứt, lại lần lượt tam quỳ cửu khấu đại lễ, sau đó, tông nhân phủ sẽ đem tên Trần Mạn Nhu viết ở trên ngọc điệp, ghi lại trong danh sách, như vậy danh phận Trần Mạn Nhu mới xem như hoàn toàn quyết định. Sau đó, vẫn chưa xong, Trần Mạn Nhu mặc đại lễ phục, tay cầm kim sách bảo ấn, đi đến Từ Ninh cung tạ ơn trước, lại đi Từ An cung tạ ơn, cuối cùng đi Vĩnh Thọ cung tạ ơn, đi qua đi lại ba cung điện một chuyến, mà không phải ngồi liễng Chờ lúc trở lại Chung túy Cung, Trần Mạn Nhu cảm thấy cặp chân đã như không phải của mình, tẩn hoang vội vàng bưng một ly trà cho nàng. Nương Nương, nhuận nhuận khẩu trước. Đối Nguyệt vừa bóp bả vai cho nàng, vừa thấp giọng nói, Nương Nương, Minh tổng quản bọn họ còn chờ ở bên ngoài. Trần Mạn Nhu nuốt xuống một ngụm nước, hơi thở hỗn hển, khoát tay nói, để cho bọn họ vào đi. Hà Bao đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt. Đối Nguyệt lên tiếng. Xoay người đến bên trong mang ra hơn 10 cái hà bao, Tẩn hoang thấy vậy mới đi ra ngoài đem đám người Minh Tổng Quảng tiến vào, Minh Tổng Quảng đi đầu, tiếp theo là vi nhạc, hội ẩm, tiếng tửu, bôi đình, thanh hạnh, hồng mai, cùng với vài người tiểu hỷ tử, tiểu nhạc tử, tiểu đinh tử, tiểu thành tử, tiểu lai tử, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, Minh Tổng Quảng đi đầu, hành đại lễ với Trần Mạng Nhu. Trần Mạng Nhu nâng tay ý bảo mọi người đứng dậy, được rồi, chúng ta ở chung đã hơn một năm, tính tình của ta các ngươi cũng đã biết, ngày thường phải an phận thủ thường, ta tất nhiên cũng sẽ không bạc đại các ngươi, nhưng nếu có lòng riêng, vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, hôm nay là ngày lành của bản cung, chung túy cung cao thấp đều có thưởng, nói xong, đối nguyệt liền đi lên, đem hạ bao phát xuống, trình độ được Trần Mạn Nhu coi trọng không giống nhau. Hà bao cùng với đồ phía trong cũng không giống nhau, Trần Mạn Nhu chờ đối nguyệt lại đứng ở phía sau mình, mới nói tiếp, bản cung hiện nay là chính nhị phẩm phi tử, nhân thủ hầu Hà sẽ nhiều thêm vài người, ước chừng buổi chiều hoàng hậu nương nương sẽ tặng người lại đây để cho bản cung chọn lựa, cho nên, bản cung nghĩ trước tiên từ bên trong những người các ngươi, chọn lựa ra vài người đề bạc lên trên, lúc trước Trần Mạn Nhu là tòng nhị phẩm phi tử, trừ bỏ đối nguyệt tận hoang. Trung túy cung cũng chỉ đưa tới 6 cung nữ, 6 thái giám, hiện tại Trần Mạn Nhu thăng chức, cung nữ cùng tiểu thái giám sẽ tăng thêm 2 người, vi nhạc hội ẩm cùng bội đình tiến tửu 4 người vừa nghe, đều có chút không yên, lẽ ra, nếu Trần Mạn Nhu muốn đề bạt thành nhất đẳng cung nữ, đầu tiên sẽ nghĩ đến các nàng đang là nhị đẳng cung nữ, nhưng, hơn nữa năm nay, Trần Mạn Nhu luôn để cho Thanh Hạnh trải tốc cho nàng, vạn nhất chọn trúng Thanh Hạnh, vậy không phải mất đi một cơ hội sao? Trần Mạng Nhu cũng mặc kệ các nàng thấp thỏm hay không thấp thỏm, sau khi nói xong, chỉ bưng ly trà nhìn thần sắc vài người các nàng, còn nhớ rõ có câu nói, Trên thế giới này không có lòng trung thành tuyệt đối, cái gọi là trung thành, chính là lợi ích không đủ để phản bội, cho nên cho dù là có khả năng có người sau lương vi nhạc hội ẩm các nàng, Trần Mạn Nhu cũng không đem người tống xuất đi, sau đó chuẩn bị từng bước mượn sức lôi kéo đến bên người, đi theo mình từng bước thăng chức, So với sau khi phản bội thì bị người chém giết sẽ mạnh hơn, đến hiện tại, tuy rằng nàng còn chưa nói sẽ để cho vi nhạc các nàng đi làm một ít chuyện âm hiểm, nhưng để cho các nàng đi tìm hiểu tin tức, còn phi thường có tác dụng, hiện tại nàng muốn tuyển đại cung nữ, sẽ không tùy ý như vậy, dù sao, việc của đại cung nữ so với nhị đẳng cung nữ cũng nhiều hơn nhiều, rất nhiều việc bên người đều có thể nhúng tay, nếu không phải người thập phần có thể tin tưởng, đại cung nữ sẽ thành quả bom. Vi nhạc ổn trọng, nhưng phía sau đính đến Dương Quý Phi cùng Thục Phi, hai người này cũng không là dễ chọc, nhất là Thục Phi, Trần Mạng Nhu luôn cảm thấy, nàng không giống như biểu hiện bề ngoài lạnh nhạt không tranh, tuy rằng nàng cũng đứng ở bên Hoàng Hậu, hồi ẩm, có hai cung Thái Hậu, từ An Thái Hậu thật ra không sao cả, nhưng từ Ninh Thái Hậu, chỉ sợ nàng chó cùng rất dậu, nghĩ, Trần Mạng Nhu đưa tay chỉ bôi đình cùng Tiến Tửu, hai người các ngươi, Ngày sau đi theo tẩn hoang cùng đối nguyệt hảo hảo học tập, mau chóng biết quy củ hậu hạ bên người của ta, lúc trước còn không cho các ngươi vào nội thất hậu hạ, lần này cần phải hảo hảo học, nô tỳ tạ huệ phi nương nương, bôi đình cùng tiếng tửu lập tức tiến lên tạ ơn, trên mặt mang theo vui mừng không tự kìm hãm được tươi cười. Trần Mạng Nhu lưu ý vi nhạc cùng hội ẩm, chỉ thấy trên mặt vi nhạc bình tĩnh, người lại hội ẩm hơi chút có chút không cam lòng, nhưng cũng không cáo giận ghen tị nghiêm trọng. Thanh hạnh tăng lên thành nhị đẳng cung nữ, Trần Mạn Nhu lại nói, Không mái người này không thể trọng dụng, tuy rằng có thể hỏi thăm một ít tin tức nhỏ, nhưng là đối với người ở cùng cũng có thể tùy thời đâm chọc sau lưng, lòng trung thành của nàng thật sự là rất rẻ, Trần Mạn Nhu không muốn mạo hiểm, tới tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử, sau này các ngươi vẫn đi theo bên người ta, tiểu thành tử cùng tiểu đinh tử đi theo minh tổng quản, chờ hai thái giám mới được đưa đến đây, phải giúp dạy lại quy củ, hiểu chưa? Đi theo bên người Trần Mạn Nhu, tự nhiên coi như Đại Thái Giám, đi theo bên người Minh Tổng Quảng, coi như là nhị đẳng Thái Giám, vài người vội vàng cảm tạ ân, Trần Mạn Nhu mới khoát tay để cho bọn họ đi ra ngoài, tiếng tử cùng bôi đình hiện tại thành đại cung nữ, nhìn người thối lui đến ngoài cửa, nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, có chút lo lắng, liền giữ đi, nếu bản cung đã đề bạc các ngươi, ngày sau các ngươi là tâm phúc của bản cung, bản cung tin các ngươi các ngươi đừng cô phụ tín nhiệm của bản cung. Trần Mạn Nhu nhìn Bôi Đình cùng Tiễn Tiểu chậm rãi nói, Nô tỳ hiểu được. Ngày sau Nô tỳ nhất định không phụ tín nhiệm của Nương Nương. Hai người vội vàng hành lễ. Đang nói, chợt nghe thanh hạnh bên ngoài thông báo, Nương Nương, Lưu Công Công chỗ Hoàng thượng đến đây. Trần Mạn Nhu vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Lưu Thành cười tủm tỉm hành lễ với Trần Mạn Nhu, chúc mừng huệ Phi Nương Nương, tiểu nhân đến là muốn xin một ít tiền thưởng a. Lưu Công Công lời này sao có thể nói, ta còn chưa cảm ơn Lưu Công Công chiếu cố chỉ điểm đâu, vốn là muốn đưa cho Lưu Công Công tiền vất vả, cái gì mà thưởng với không thưởng, Lưu Công Công đừng làm ta xấu hổ, Trần Mạn Nhu cười nói, ý bảo tận hoang đi qua đưa tiền thưởng, một chút chút lòng thành, Lưu Công Công mang đi uống trà, đa tạ huệ phi nương nương, Lưu Thành cũng không chối từ, đưa tay nhận hà bao, cũng không suy nghĩ gì khác, trực tiếp nhét vào trong hà bao. Sau đó thân mình thẳng tắp thì thầm, thánh dụ, ban thưởng huệ phi kim ti toàn bác bảo trăm sáu cái, phỉ thúy Điền Châu sai sáu cái, điểm thúy Hồ Điệp trăm hai cái, kim ti đóng bách hợp một một đôi, khắp ti mã não thủ trạc hai đôi, phía trước là một ít trang sức, ở giữa là một ít vải vóc, phía sau lại là một ít đồ vật trang trí, Trần Mạng Nhu nghe Lưu Thành nói xong, cảm tạ Hoàng Ân, mới đứng dậy tiếp thánh chỉ, cho người đem đồ mang vào trong phòng. Lưu Thành hướng Trần Mạng Nhu hành lễ, Huệ Phi nương nương, thời điểm không còn sớm, tiểu nhân còn phải đi về phục chỉ, cáo lui trước một bước, làm phiền Lưu Công Công, Trần Mạn Nhu cười nói, ý bảo minh tổng quản đưa Lưu Thành xuất môn, tiếp theo là hai cung thái hậu ban thưởng, sau đó là hoàng hậu, đồ dương quý Phi đưa tới chỉ có thể xem như hạ lễ, thuộc Phi Đức Phi cũng không ngoại lệ, mặt khác đám người Lưu Phi phía dưới, cũng đều cho người tặng hạ lễ. Cho Trần Mạn Nhu tới tới lui lui đem người các cung tiễn bước, đã muốn tê liệt, Tẩn hoang rất đau lòng lại đây bóp chân cho nàng, đối nguyệt ở một bên cho bôi đình cùng tiến tửu chuẩn bị sim áo ngọ thiện, vừa nói, nương nương, nghe dùng ngọ thiện trước, sau đó ngủ trưa, buổi chiều không phải còn chọn người sao, Trần Mạn Nhu mỏi mệt gật gật đầu, cầm chiếc đũa gãy mấy ngụm cơm, nhưng chung quy do quá mệt mỏi, không có khẩu vị, ngừng đuổi cho Tẩn hoang thu thập, mình lại đi vào nội thất. Trực tiếp ngã ra giường, đối nguyệt múc một chậu nước, mang khăn mặt lâu mặt lâu tay cho Trần Mạng Nhu, bôi đình cùng tiếng tử tốt xấu gì cũng hầu hạ Trần Mạng Nhu hơn một năm, lúc này cũng tự giác lại đây. Một người cởi đại lễ phục cho Trần Mạng Nhu, một người đem trang sức trên người Trần Mạng Nhu tháo xuống, ba người đồng tâm hiệp lực, lập tức đem Trần Mạng Nhu thu thập thỏa đáng vùi trong ổ chăn. Trần Mạng Nhu rốt cuộc tuổi còn trẻ, bị giằng co suốt buổi sáng, chỉ ngủ một canh giờ thì khôi phục tinh thần. Tận Hoang vội vàng đem canh cá vẫn dùng nước giữ ấm, nương nương, giữa trưa ngày ăn không bao nhiêu, lúc này nên ăn thêm một chút, không phải nói Vĩnh Thọ cung tặng người đến đây sao, người đã ở bên ngoài, Trần Mạn Nhu bưng bát uống một ngụm, sau đó mới nghiêng đầu hỏi, thấy Tận Hoang gật đầu, liền phân phó nói, người cùng đối nguyệt đi nhìn trước, đợi lát nữa ta đi qua, kỳ thực theo vị trí hiện tại của Trần Mạn Nhu, là có thể xuyên thấu qua rèm cửa nhìn những người đứng bên ngoài. 6 thái giám, 6 cung nữ, đều được tuyển, trần mạng nhu lượng một vòng đứng ở phía trước cung nữ, lớn lên đều rất thanh tú, điểm ấy hoàn toàn không cần xem, tuyển tiến cung, cho dù là cung nữ, cũng phải trải qua các loại kiểm tra, thật giống như tuyển tú vòng thứ nhất ở thanh triều, phải kiểm tra diện mạo, tình huống thân thể, cùng với tình huống gia đình, hoàng thượng, vô luận khi nào cũng đều yêu quý tính mệnh. Nếu như tùy tùy tiện liền tìm cái lấy cơ thì có thể tiến cung làm cung nữ thái giám, hoàn toàn không có khả năng, cung nữ bên trái kia đôi mắt luôn luôn loạn chuyển, vừa thấy chỉ biết không phải người ổn trọng, không cần, người thứ hai bên trái có chút hẹp hòi, từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn lui cổ lui thân mình, tương lai chỉ sợ vừa bị người ta uy hiếp, cái gì cũng đều có thể nói ra, vừa uống canh cá, Trần Mạn Nhu vừa đem tất cả mọi người đánh giá một lần. Thế này mới kêu tận hoang tiến vào, ba người bên phải, là từ đâu chuyển đến, sau đó tuyển hai người lưu lại, tiểu thái giám thì để cho minh tổng quản tuyển. Chương 53, ân điển, điển lễ sắc phong hồ phi tổ chức sau trung thu, trước lúc đó, hồ phi nên hảo hảo chuẩn bị một chút, hoàng hậu ngồi ở trên, rất tao nhã vuốt bộ móng tay thật dài, hồ phi vội vàng đứng dậy hành lễ, thiếp đã biết, tà hoàng hậu nương nương nhắc nhở, bản cung vẫn nói câu nói kia. Các ngươi đều phải dụng tâm hầu hạ hoàng thượng, hầu hạ tốt, bản cung tự nhiên sẽ cho các ngươi đề thăng phân vị, hầu hạ không tốt, cũng đừng trách bản cung không khí." Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người tổng kết, lại nhìn Trần Mạn Nhu, "Huệ phi, ngày hôm qua Trần phu nhân đệ bài tử, bản cung nghĩ, ngày mai cũng là Trung thu, cho nên liền chấp thuận cho Trần phu nhân tiến cung, ngươi trở về chờ đi." Thật sự, Trần Mạn Nhu vẻ mặt kinh hỉ. Hỏi xong đột nhiên cảm thấy có chút thất lễ, vội vàng ngượng ngùng đoan chính thân, quy cũ đứng dậy hành lễ với hoàng hậu ở trên, thiếp tạ hoàng hậu nương nương ân điển, bộ dáng còn thoáng mang theo một chút tính trẻ con lại cố gắng làm ra bộ dáng đoan trang nghiêm túc, thật sự là có điểm buồn cười, hoàng hậu cười chỉ chỉ nàng một cái, không cần tạ ơn, bản cung nghe nói người vẽ tiểu miêu, tiểu cẩu rất thú vị, quay về vẽ vài mẫu theo cho bản cung đi, hình tiểu miêu, tiểu cẩu theo ra. Làm cho tiểu hài tử rất thích, Trần Mạng Nhu ở thời điểm sinh thần đại công chúa tặng đồ theo hình tiểu miêu tiểu cổ, như vậy mới làm cho hoàng hậu nhớ kỹ, Trần Mạng Nhu vội vàng gật đầu ứng, được nương nương để mắt, thiếp trở về liền cẩn thận vẽ cho nương nương, Thục Phi ở một bên cười nói, Huệ Phi muội muội vẽ tranh chó mèo đẹp như vậy, tất nhiên là rất thích chó mèo, không bằng đưa hai con về cùng nuôi đi, Trần Mạn Nhu đầu tiên là trên mặt vui vẻ, tiếp theo lắc đầu nói, Vẫn là không cần, ta tuy rằng thích chó mèo, nhưng cũng không nuôi dưỡng chúng nó, vạn nhất bị chết, còn không bằng để chúng nó ở lại chó mèo phòng hảo hảo sống, huống hồ, chó mèo tính tình hoạt bác, lại không thông minh như con người, vạn nhất không có mắt vai chạm quý nhân, muội muội ta gánh vác không nổi, dương quý phi ở một bên hừ lạnh một tiếng, chó mèo cũng có linh tính, ta xem a, huệ phi sẽ không nuôi, bằng không cũng nuôi không tốt, quý phi nương nương nói rất đúng. Thiếp thật đúng là sẽ không nuôi, Trần Mạng Nhu tâm tình tốt không cùng dương quý phi so đo, hôm nay mẫu thân nàng sẽ tiến cung, nàng phải cẩn thận suy nghĩ sau khi trở về sẽ chuẩn bị cái gì đưa cho mẫu thân đâu, hơn nữa, lần này mẫu thân tiến cung, không biết có thể nói đến viện hôn nhân đại ca của đại ca hay không, quý phi đối với chó mèo cũng có nghiên cứu sao, hoàng hậu ở trên hỏi một câu, dương quý phi mân mân môi, một lát sau lắc đầu, thiếp chưa bao giờ nuôi qua mấy thứ này. Hoàng hậu nương nương cũng biết, thân mình thiếp không tốt, trên người chó mèo đều bẩn, hoàng hậu liếc nàng một cái, còn tưởng rằng bản cung là muốn đưa cho ngươi con chó mèo sao, bản cung cũng không phải kẻ ngốc, nhị công chúa còn ở tại cảnh nhân cung của ngươi, bản cung làm sao có thể bỗng nhiên đưa cho ngươi cái gì nguy hiểm. Dương Quý Phi từ trong mắt hoàng hậu nhìn đến sự châm chọc, mặt đỏ lên, trong lòng còn có chút phẫn hận, chỉ nghiêng đầu không nhìn thần sắc hoàng hậu. Thành Phi ở một bên cười hì hì nói, quý Phi tỷ tỷ, hôm kia ta tự học viết một bài thơ, quay về ngươi giúp ta nhìn xem, muội mũi viết thơ gì, tí mũi chúng ta lúc này cũng không có việc gì làm, không bằng ngươi nói ra, mọi người đều giúp ngươi nhìn xem. Lưu Phi ở một bên thêm vào một câu, Thành Phi vội vàng lắc đầu, khó mà làm được, ta sẽ không nói, ta vốn không biết làm thơ, hiện tại là vừa mới bắt đầu học, vừa mới học Gia Long. Ta sẽ không mang ra để mất mặt đầu, nói xong, Thành Phi liếc mắt nhìn Hồ Phi một chút, Hồ Phi chỉ cúi đầu nghiên cứu hoa theo trên váy, coi như không nghe Thành Phi nói, ngược lại vương tu nghi biểu môi khinh thường nói, Thành Phi tỷ tỷ thật sự là rất khiêm tốn, người có dương quý Phi chỉ dạy, học thức nhất định rất tốt, như vậy Thành Phi tỷ tỷ còn định cất giấu, thật là rất tự mình hiểu lấy, không đợi sắc mặt Thành Phi biến hát, ánh mắt nàng hướng bên cạnh một chút, nhìn lướt qua Hồ Phi tiếp tục nói không giống như một ít người nhận thức được vài chữ sẽ niệm mấy bài thơ liền mỗi ngày khoe khoang giống như đại thi nhân làm cho người ta phiền chán vương tiệp dư ở một bên mang khăn tử che miệng nhẹ giọng cười nói tiếp nghe lời vương tỷ tỷ hình như là có vài phần đạo lý thánh nhân cũng nói nữ tử không tài đó là đức thi từ a có làm tốt như thế nào đi nữa sau so ra cũng kém nữ hồng linh tinh hồ phi tuy rằng luôn luôn là người có thể nhẫn nại Nhưng đối với loại bắt nạt tới cửa rõ ràng như vậy, vẫn sẽ sinh khí, bằng không, năm đó vừa tiến cung cũng sẽ không lập tức cùng thành phi chống đối, lúc này bị vương tu nghi cùng vương tiệp dư minh triều ám phúng mắng cho một trận như vậy, trong lòng không vui, liền nhăn mặt lên, vương tiệp dư, thánh nhân cũng không có nói qua nữ tử không tài đó là đức, nhưng thật ra thánh nhân có nói qua ngọc không mài, bất thành khí, nhân không học, không biết nghĩa, có thể thấy được thánh nhân đều nói học rất là tốt không học sẽ không hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ, nàng nhìn Vương Tiệp Dư với ánh mắt giống như là nhìn rác rưỡi, cùng mang theo một chút thương hại, thấy Vương Tiệp Dư thập phần tức giận, lại ngại phân vị Hồ Phi, chỉ là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tức giận, Hồ Phi cũng không sợ ánh mặt ấy, tiếp tục quay đầu nói với Vương Tu Nghi, còn có Vương Tu Nghi, người nói mấy người biết vài chữ dễ đọc mấy bài thơ, đây là không đúng, biết vài chữ, không có khả năng đọc thơ, ta nghe nói, Vương Tu Nghi trước kia là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, vậy Vương Tu Nghi tất nhiên là biết chữ, không bằng ta đọc một bài thơ, Vương Tu Nghi nghe một lần sau nói cho ta nghe một chút thế nào là vài chữ, Vương Tu Nghi mở miệng mở ra rồi lại ngậm lại, nàng thập phần tự hiểu bản thân, mình tuy rằng lúc ở bên người Hoàng hậu nhận thức một ít chữ, nhưng cũng chỉ là một ít chữ đơn giản, chữ phức tạp, nàng hoàn toàn không nhận thức được, Hồ Phi nếu nói như vậy, Khi đọc lên nhất định là dùng bài thơ cố ý làm khó dễ nàng, nàng nếu không biết những chữ đó, vậy không phải càng đoạn người sao, còn không bằng hiện tại không nói tiếp đâu. May mắn Hồ Phi cũng biết hai người này là người của ai, cũng không tính nháo lớn lên, cho nên thấy Vương Tu Nghi không nói, nàng cũng hãy bỏ qua cho Vương Tu Nghi. Hoàng hậu quét mắt nhìn Vương Tu Nghi cùng Vương Tiệp Dư, nghiêng đầu nhìn nhìn Hồ Phi, giọng điệu lạnh nhạt nói một câu, nguyên tưởng rằng Hồ Phi tính tình rất ôn hòa. Hiện nay xem ra, ngược lại là bản cung xem nhìn nhầm, ngủ ý, nói là hồ phi trong ngoài không đồng nhất, hồ phi đang chuẩn bị nói chuyện, hoàng hậu lại không có hứng thú nghe, được rồi, bản cung cũng sẽ không thưởng thức thi từ, hồ phi hiểu biết nhiều, bản cung cũng không nói được nhiều đạo lý lớn như vậy, hôm nay bản cung có chút mệt mỏi, các ngươi liền tan đi, vương tu nghi đắc ý liếc mắt nhìn hồ phi một cái, thực chân chó tiến lên từ hàng sau hành lễ. Vậy hoàng hậu nương nương ngày trước hết nghỉ ngơi đi, thiếp cáo lui trước, hoàng hậu nương nương nếu rảnh rỗi, cảm thấy buồn, cho người đi kêu thiếp, thiếp lại đây bồi ngày trò chuyện, hoàng hậu khoát tay, để cho vọng hương đỡ mình đứng dậy, đi vào nội điện, dương quý phi cười nhạo một tiếng, đứng lên, dẫn đầu đi ra cửa đại điện, đi ngang qua bên người hồ phi, ngừng một chút, nghiêng đầu nói, có những người a, nhìn như rất thông minh, trên thực tế, lại là đầu gỗ. Nói xong, ngẫn đầu ửa ngực tiêu sái xoay người, nàng bất mãn hồ phi đã thật lâu, từ vạn thọ tiết năm trước, lúc đó sau khi hồ chiêu nghi đưa lên một quyển thi tập, hoàng thượng liền đối với tiện nhân này có vài phần kính trọng, còn có tiện nhân trần mạng nhu kia, hai người này dựa vào cái gì mà thăng phân vị, một người mỗi ngày giải trang như người ngu ngốc, một người mỗi ngày đều nghĩ mình là tài trí hơn người có thể thi, có thể từ, có thể làm phú ban tiệp dư. Hai người cũng không phải là thứ tốt, Trần Mạng Nhu kia thật ra rất thức thời, sẽ không dễ dàng cùng mình tranh cãi, hồ phi này, thật đúng là nghĩ mình một bước lên trời, không phải là từ chiêu nghi thăng đến phi, không phải là hoàng thượng lâm hạnh nhiều hơn vài lần sau, sau này gặp hạng té ngã, mới có thể làm cho nàng nhớ lâu một chút, biết ở trong cung cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Trong ánh mắt Dương Quý Phi mang theo vài phần âm ngoan, bước nhanh lên giá liễn, buông kiệu liêm che khuất biểu tình trên mặt, thuộc Phi không nói chuyện, tự bản thân lên kiệu, đi hướng ngược lại, Đức Phi cũng không quan tâm những người còn lại, lên kiệu sau phân phó nói, hôm nay thời tiết không tệ, bạn cung muốn đến ngự hoa viên đi dạo một chút, vẽ mặt Lưu Phi tức giận đưa tay kéo Trần Mạng Nhu, ngươi xem xem Đức Phi, rõ ràng ngươi là Huệ Phi xếp phía trước nàng. Nàng có đem ngươi để ở trong mắt sao, cư nhiên dám không chào hỏi đi trước ngươi, thật sự là khinh người quá đáng, kỳ thật, Hiền Phi, Thục Phi, Huệ Phi, Đức Phi, bốn vị trí đều song song là chính nhị phẩm phi tử, cũng không phân trước sau, chính là, ở trong ngọc điệp sử sách ghi lại, luôn luôn dựa theo Hiền Thục Huệ Đức sắp thứ tự, cho nên mới phân trước sau, đây là tiềm quy tắc, ngươi nói Đức Phi mạo phạm Huệ Phi, vậy ngươi mang cung quy đến đối chiếu tem đức phi là phạm vào quy củ nào nhưng ngươi nói đức phi không phạm sai lầm thể diện huệ phi bị đức phi ném tới mặt đất mà đạp tỷ tỷ suy nghĩ cho ta ta hiểu được bất quá đức phi phong phi trước ta bất bình trong lòng cũng phải có ta không nên cùng nàng so đò trần Mạn nhu rất hào phóng khoác tay vẻ mặt sẵn khoái nhìn lưu phi khoe miệng co rút trần Mạn nhu cũng không để ý lưu phi suy nghĩ cái gì chỉ lầm lẩm cười hì hì nói tỷ tỷ nương ta lập tức sẽ vào cung Ta đi về trước, chờ lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ cần phải đến thăm ta, chúng ta cũng giống như trước đây, cùng nhau thiêu thù may vá, cùng nhau trò chuyện, Lưu Phi gật gật đầu, cười đẩy đẩy nàng, được rồi, nhanh chóng trở về đi, thời gian không còn sớm, nói không chừng ngươi vừa trở về, Trần Phu Nhân cũng tiến cung đầu, Trần Mạng Nhu ngây ngô cười gật gật đầu, xoay người lên kiệu, vội vã chạy về chung túy cung. Bôi đình cùng tiếng tử chỉ huy nhóm tiểu nha hoàng phơi nắng chăn cùng áo lông dùng trong thấy Trần Mạn Nhu tiến vào vội vàng lại đây hành lễ các ngươi nhanh lên đi Tiểu Hỷ Tử ngươi đi không nên môn chờ chờ thấy Trần Phu nhân liền lập tức trở về nói cho ta biết Trần Phu nhân muốn vào cung tất nhiên là đi thỉnh An Hoàng hậu trước sau đó mới có thể đến chỗ Trần Mạn Nhu chờ Tiểu Hỷ Tử lĩnh mệnh lệnh ra đi Trần Mạn Nhu lại bắt đầu lục tung. Vẫn giống như thời điểm Trần Hoài Cẩn đến lần trước, Trần Mạng Nhu trang điểm xinh đẹp nhất có thể, so với thời điểm tiếp giá hoàng thượng còn dùng tâm hơn, lại phân phó tẩn hoang mang sổ sách ra, coi thứ nào có thể mang xuất cung, đại ca nàng sắp thành thân, dùng đồ ban thưởng trong cung làm sính lễ, là thập phần có mặt mũi, như là nội vụ phủ làm vải vóc cùng trang sức, mang ra dùng đều là rất có phân lượng, nàng đã không thể trở về nhìn đại ca mình thành thân. Tự nhiên là muốn lo lắng cho nhà mình nhiều một chút, không biết lúc này đi cầu hoàng thượng lại ban thưởng thêm được không, hoặc là cho một thánh chỉ tứ hôn. Chương 54, hôn sự, Trần phu nhân đến Trung túy cung, thấy Trần Mạn Nhu đứng ở cửa đại điện, còn chưa kịp có hành động gì, đôi mắt đã đỏ, Trần Mạn Nhu hai ba bước chạy xuống bậc thang, Trần phu nhân vội vàng hô, "Đừng chạy, cẩn thận dưới chân." Nương, Trần Mạn Nhu cũng không để ý Trần phu nhân nói gì, Trực tiếp nhảy đến trước mặt Trần Phu Nhân, không đợi Trần Phu Nhân hành lễ, liền ôm cổ Trần Phu Nhân làm nũng trước một bước, nhìn nữ nhi đã sơ búi tóc phụ Nhân nhưng vẫn trước sau như một hoạt bát thiên chân. Trần Phu Nhân đau xót cái mũi, đưa tay nhéo mũi Trần Mạng Nhu một cái, đi vào trước, đã lớn như vậy, còn động tay động chân, cũng không phải là ở nhà. Trần Mạng Nhu le lưỡi, nàng cũng không muốn coi mình là thập phần quý trọng người nhà vừa đến thì phải hành lễ với mình trước, đến trong phòng. Vừa đóng cửa, ai có thể thấy rốt cuộc hành lễ hay không, nương, mọi người lần này hồi kinh thì không đi nữa phải không, Trần Mạng Nhu tựa vào người Trần Phu Nhân, vẽ mặt vui mừng hỏi, Trần Phu cười vỗ vỗ tay nàng, việc này không nói chính xác được, bên khiết đăng kia vẫn đối với Khánh Quốc như hổ rình mồi, lần này là do lão đại hãng vô khiết đăng đã chết, phụ thân ngươi mới trình tấu chương thỉnh cầu hồi kinh nhậm chức, nếu là bên kia lại có chiến loạn, phỏng chừng phụ thân ngươi còn phải đi. Trần Mạng Nhu có chút bất mãn miễu môi, trong triều cũng không phải chỉ có phụ thân là võ tướng, người đó, phụ thân Dương Quý Phi cũng là chính nhị phẩm võ tướng, so với phụ thân chức quan còn lớn hơn, cho có chiến loạn, để cho người khác đi đánh giặc không được sao, nói nhảm, ở Biên Cương đánh giặc, có thể so sánh với võ tướng thủ vệ kinh thành sao, con yên tâm, phụ thân tất nhiên sẽ không để cho ngươi luôn phải ở dưới Dương Quý Phi, Trần Phu Nhân khinh thường miễu môi. Dương thống lĩnh kia cũng chỉ ở kinh thành hoành hành, so về bản lãnh đánh giặc, hắn cũng bất quá là một con tôm chân mềm mà thôi, nương, con không cần phụ thân đi đánh giặc, con hiện tại cũng rất tốt, lại chính nhị phẩm huệ phi đâu. trần mạng nhu ghé vào trên người trần phu nhân cọ tới cọ lui, phụ thân tuổi cũng đã lớn, ở lại kinh thành vừa vặn dưỡng thân mình, người mấy năm trước ở thực định phủ không phải có bệnh căn không dứt sao, vừa vặn lần này không phải đi về. Trần Phu Nhân cười điểm trắng nàng, thật sự là một cô nương ngốc, ngươi nói không quay về, thì có thể không quay về, ta nói cho ngươi biết, lời này ngươi một chữ cũng không được nói với người khác, nhất là Hoàng thượng, thấy Trần Mạng Nhu vẽ mặt mất hứng, Trần Phu Nhân ăn uổi sờ sờ đầu nàng, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi cũng không tính làm bao lâu nữa, chờ đại ca ngươi ở trong triều chân đứng vững vàng, phụ thân ngươi liền chuẩn bị đệ tấu chương xin trí sĩ, phụ tử bọn họ nếu đều là võ tướng. Hoàng thượng tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng nếu là một văn một võ, vậy hoàng thượng sẽ buông lỏng tâm tình, hiện tại đại ca ngươi còn trẻ, vừa mới định hướng, đứng còn không ổn đâu. Kỳ thực, trong thâm tâm, Trần Mạn Nhu so với Trần Phu Nhân càng hiểu được mấy điều này, đế vương chi đạo, không phải cần cân bằng sao? Nhà ai cũng không có khả năng độc đại, càng không thể có thể gắn bó thành một mảnh, thỏ khôn chết thịt chó săn, là danh ngôn thiên cổ không suy a. Cho dù hoàng thượng hiện tại là minh quân, hắn cũng tuyệt đối không cho phép có người gây trở ngại hoàng quyền của hắn, nhưng mà, con luyến tiếc hai người, Trần Mạn Nhu đôi mắt hồng hồng ghé vào trên vai Trần Phu Nhân nói, cho dù là Trần Cha bọn họ không thể vào cung, không thể cùng mình gặp mặt, nhưng là biết bọn họ cùng ở cách mình rất gần, ngày lễ ngày Tết có thể đưa một ít đồ vật trở về, nàng cũng thực thỏa mãn, so với ở thực định phủ, vài năm cũng không thấy được một lần thì tốt hơn nhiều. Trần phu nhân nghe tiểu nữ nhi thanh âm nghẹn ngào, trong lòng cũng vừa chua xót vừa chát lại vừa đau, năm đó chuẩn bị đem tiểu nữ nhi gả cho chất nhi nhà mẹ đẻ mình, hoặc là thủ hạ của phụ thân, tương lai cũng đỡ bị nhà chồng bắt nạt, lại có thể thường thường gặp mặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng mà hiện tại, chính là gặp mặt, cũng phải che giấu tình cảm, quay đầu mắt đỏ hồng xuất cung, đây là làm cho hoàng hậu ngột ngạt, ngươi chuẩn bị nói cho mọi người. Hoàng thượng cùng hoàng hậu bạc đãi khuê nữ nhà ngươi sao, mạng mạn ngoan, 5 năm tới, phụ mẫu sẽ không lại đi thực định phủ, trần phu nhân khẽ cắn môi, vút đầu trần Mạn nhô nói, nay hoàng thượng vừa mới đăng cơ 3 năm, bên ngoài là đại liêu như hổ rình mồi, bên trong là từ ninh thái hậu cùng với một đám huynh đệ không bớt lo, lúc này không ai có thể dùng, qua 5 năm nữa, nước ngoài yên ổn, quốc nội phồn thịnh, khánh quốc nhất định là nhân tài đông đúc. Trần Gia bọn họ, cũng sẽ không quá chói mắt, tóm lại, nam nhân Trần Gia phấn đấu để cho Trần Mạng Nhu ở trong cung có thể sống tốt, lại phải đề phòng Hoàng thượng có tâm phòng bị quá nặng, bước đi thực có chút vất vả, bất quá, loại chuyện này, nói khó thì rất khó, nói không khó, chỉ cần tìm đúng chiêu số tìm đúng rồi phương pháp, kỳ thật cũng không khó khăn, Trần Mạng Nhu nháy mắt mấy cái, hồng đôi mắt nhìn Trần Phu Nhân, nương, không gạt con, lừa ngươi làm cái gì. Trần phu nhân đưa tay lấy khăn tay, nhu nhu dưới mắt nàng, được rồi, đừng khóc, đợi lát nữa bị người khác nhìn thấy thì không tốt, cung nhân chung túy cung của người, đều tìm hiểu chi tiết tốt, ưm, người đi theo bên cạnh con, đều có thể tin tưởng, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại cùng Trần phu nhân nói nhỏ một chút chi tiết chuyện thái giám cung nữ trong cung của mình, Trần phu nhân không hổ là làm quản gia phu nhân vài thập niên, lập tức bắt được trọng điểm, người nói, Vi nhạc kia hình như là người của Dương Quý Phi, nhưng lại không quá rõ ràng, không phải nói vật giống như chủ sao, vi nhạc kia thoạt nhìn ngược lại cùng Thục Phi có vài phần tương tự, Trần Mạn Nhu xoa cầm nói, Trần Phu Nhân đem tay nàng kéo xuống dưới, trắng mắt liếc nàng một cái, nói bao nhiêu lần, động tác này không văn nhã, một cô nương, ngày sau cũng không thể làm động tác này, Trần Mạn Nhu lên án nhìn Trần Phu Nhân, nương, ngươi vừa rồi còn trợn trắng mắt đâu, ta là nương ngươi. Trần phu nhân trạp ót Trần Mạng Nhu, trong cung cũng không phải là quý phủ, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều có ta là nương của ngươi chay chở đâu, ở trong cung, ngươi đi nhầm một bước, đều là đại sự, chẳng sợ hoàng thượng lại coi trọng Trần Gia, có đôi khi cũng là không cần để ý tới Trần Gia trực tiếp xử lý ngươi, con đã biết, Trần Mạn Nhu vội vàng gật đầu, nàng biết, nếu chính mình mềm mỏng, mẫu thân nhà mình có thể lải nhải hai canh giờ còn không lặp lại. Nếu nhà hoàng kia là người của Thục Phi, ngươi tạm thời lưu giữ nàng, đừng cho nàng hầu hạ bên người, lần này tấn phong ngươi là chuyện gì xảy ra, không phải Thục Phi sinh hại tử sao? Trần Phu Nhân nghi hoặc hỏi, trong mắt mang theo một ít khẩn trương, Thục Phi kia, về sau có thể có nhầm vào ngươi, không có, hình như Thục Phi biết mình không thể tấn vị. Trần Mạng Nhu cũng thoáng có chút kinh ngạc, nàng ở trong cung rất tuân theo khuôn phép quy cũ, từ khi mang thai. Cũng rất ít ra ngoài đi lại, nhà nàng có phạm tội hay không? Ta đã hỏi qua tổ mẫu ngươi, tổ mẫu ngươi nói, nhà mẹ đẻ thuộc phi rất là bình tĩnh, cũng không có gì gì thường. Trần Phu Nhân nhíu mày suy nghĩ một chút, lại hỏi, lúc trước trong cung có chuyện gì khác xảy ra? Cũng không có a. bỏ qua chuyện hài tử của Dương Quý Phi bị đẻ non, cũng không có việc gì. Trần Mạng Nhu nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói, Trần Phu Nhân trầm mặt trong chốc lát, lắc đầu nói. Ngươi về sau ít cùng nàng tiếp xúc là được, chuyện dương quý phi, có khả năng cùng thuộc phi có liên quan, Trần Mạng Nhu không nói chuyện, một lát sau mới hỏi, nương, ngươi cùng phụ thân lần này trở về, có phải vì việc hôn nhân của đại ca không, xem trọng nhà ai sao, là nội các học sĩ động đại nhân đích trưởng nữ, là người tổ mẫu ngươi chọn, nương đã gặp qua, trưởng thành xinh đẹp, tính tình cũng tốt, ôn ôn hòa hòa, Trần Phu Nhân cười hớ hớ nói, xem ra, Đối với con dâu tương lai rất là vừa lòng, Trần Mạn Nhu có chút chần chờ, nội các học sĩ là Tòng nhị phẩm quan văn, phụ thân nhà mình mới là chính tam phẩm, là võ tướng, hai người có điểm khác nhau đi, Trần Phu Nhân nhìn ra ý tứ Trần Mạn Nhu, nhẹ giọng giải thích, nội các học sĩ lại nhắc tới thì phong quan, nhưng trong tay cũng không có nhiều quyền lực, húng hồ, chỉ cần không phải kém quá xa, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, giống người nghĩ vậy, quan chức gần như cung cấp. Nếu vậy còn không biết có bao nhiêu binh sĩ cưới thê tử thấp hơn, vậy không biết là có bao nhiêu nữ nhi không gã ra ngoài được đâu, Trần Mạng Nhu lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên lại buồn cười, chỉ biết là hôn sự cổ đại coi trọng môn đăng hộ đối, lại không biết môn đăng hộ đối là gì, cũng không phải là chức quan trưởng bối trong nhà giống nhau, lại nói, nhà chúng ta lúc trước vẫn là có tước vị, coi như là nhà giàu nhà cao cửa rộng, động gia bất quá là vài thập niên gần đây mới bắt đầu xuất đầu xuất hiện vị quan lớn nhất là nội các học sĩ động đại nhân, Trần Phu Nhân tiếp tục nói, vốn chuyện nam hôn nữ gã, chờ trước lúc ngươi xuất giá mới giảng cho ngươi hiểu, không nghĩ tới, không nghĩ tới Trần Mạng Nhu sớm đã bị chỉ định tiến cung, sau đó, mấy thứ này, nàng cũng không cần phải biết, đương, vậy hôn sự của tiểu đệ ngươi có quyết định hay không, thấy Trần Phu Nhân lại bắt đầu thương cảm, Trần Mạng Nhu vội vàng hỏi, Trần Phu Nhân lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ, Hắn a, ngươi còn không biết sao, quả thực giống với cha ngươi cha, chờ công thành danh toại mới cưới vợ, hiện tại ta cũng không làm gì được hắn, nương, tiểu đệ đây là có chí hướng lớn thôi, Trần Mạng Nhu vội vàng cười khuyên giải Trần Phu Nhân, theo như nàng thấy, tiểu đệ năm nay mới 15 tuổi, vẫn là một học sinh trung học đâu, chẳng qua trong xã hội này thì hẳn là phải cưới vợ, cho nên nàng mới hỏi một câu, ngược lại không nghĩ tới, mẫu thân mình thật là có tính qua. Mạng mạng, Nương cũng không cầu ngươi ở trong cung phong phong quan quan, ngươi sống tốt là được, chẳng qua làm nữ nhân hậu cung, dù sao cũng phải có hài tử bên người mới được. Trần Phu Nhân lãi nhãi xong chuyện tiểu nhi tử, lại bắt đầu lãi nhảy nữ nhi, ngươi hiện tại có hay không còn? Trần Phu Nhân tiến đến bên tai Trần Mạng Nhu bên tai nhỏ giọng hỏi một câu, Trần Mạng Nhu mặt đỏ hồng xoắn khăn tử, Nương, con mới 17 tuổi, sinh đứa nhỏ quá sớm không tốt, cái gì không tốt? Ta còn không phải lúc 17 tuổi thì mang thai đại ca ngươi, Trần Phu Nhân túm tay Trần mạn Nhô, tận tình khuyên bảo nói, ngươi xem, Thục Phi đã sinh hoàng tử, Mã Tiệp Dư cũng sinh công chúa, trong cung hoàng tử công chúa đều có, ngươi sinh lúc này, cũng không đục lộ, lại vừa vặn có thể vào mắt hoàng thượng, chờ năm sau lại có người tiến cung, ngươi khi đó muốn sinh, vậy phải xem hoàng thượng có cho ngươi cơ hội hay không, đương, con đã biết, chuyển sinh hài tử. Cũng không phải một mình ta định đoạt, Trần Mạng Nhu vội vàng đánh gãy lời Trần Phu Nhân, trong lòng ta cũng biết, chờ thời điểm nên sinh, tự nhiên sẽ sinh, ngươi à, từ nhỏ cũng không làm cho ta bớt lò, Trần Phu Nhân căm giận nói, nha đầu kia, nói là người có chủ kiến, có đôi khi so với ai khác đều mơ hồ, nói là thiên chân hoặc bát, có đôi khi so với ai khác thấy đều rõ ràng, nói là thông minh từ lúc còn nhỏ, có đôi khi so với ai khác đều không bớt lo. Thật sự là ứng câu nói kia, nữ nhân đều là trái. Chương 55, Giao Phòng, Trần Mạng Nhu tỉ mỉ nhìn Tẩn Hoang lấy tờ danh sách tới, đưa tay đặt ở trên lấy ra hai tờ, cái này đổi đi, đổi thành thất gấm bách điệp gấm hoa. Mặt khác, hôm trước một chi kim ti cúc hoa trâm hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thêm vào, nhìn danh một quà tặng không ít cũng không nhiều, mới đưa cho Tẩn Hoang, đi thôi. Sau khi đến đổng phủ, thái độ tốt một chút. Chúng ta muốn cùng đổng phủ kết thân gia, cũng không phải là kết thù gia, không nên nhìn người thấp kém, đổng đại nhân kia không có gia tộc hỗ trợ hạ, có thể tự mình lăn lộn đến đại quan chính nhị phẩm, nhất định là người thông minh, tẩn hoang lên tiếng, cầm ra cửa, Trần Mạng Nhu đưa tay sờ sờ bụng mình, câu nói mẫu thân đã nói, lập tức lại hiện lên trong đầu, nghĩ nghĩ, Trần Mạng Nhu kêu đối nguyệt lại đây, ngươi bắt mạch cho ta. Xem hiện tại ta mang thai đối thân thể có gì gây trở ngại không, đối nguyệt vội vàng gật gật đầu, đây chính là đại sự, ngưng thần xem mạch nửa ngày, gật đầu nói, nương nương, hiện tại mang thai là không ngại, bất quá, tốt nhất vẫn điều dưỡng một đoạn thời gian, sắp đến trung thu, kế tiếp là vạn thọ tiết, sau đó lại là qua năm mới, đến lúc đó tế cáo tông miếu gì đó, nô tị lo lắng, ngày mai trung thì còn may, chẳng qua buổi tối là một cái gia yến, ngô lúc này còn chưa có hoài thai hoàn toàn không cần tính toán vạn thọ tiếp thì có vẻ phiền toái ba ngày thời gian chỉ sợ là có vẻ khó đề phòng nhất là qua năm mới giữa mùa đông đến cửa tông miếu giật đầu quỳ lạy còn phải chịu đựng gió lạnh lạnh như băng chỉ sợ quả thật là chịu không nổi vậy đi nửa năm này trước hết không cần chờ sang năm lại điều dưỡng trần Mạn nhu gật gật đầu nói năm nay nàng bắt đầu học ổn trọng chờ hoài thai hài tử lại thay đổi tính tình, là thực bình thường, nương nương, chúng ta có làm tiểu phòng bếp, đối nguyệt suy nghĩ một chút nói, nếu muốn điều dưỡng thân thể, tốt nhất là dùng dược thiện, nhưng là ngự thiện phòng sẽ không làm cho người mấy thứ này, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, trần mạng nhu nhăn mặt nhíu mày, nàng hiện tại có thể có tiểu phòng bếp, nhưng là, không có cớ, việc này tình khó mà nói ra, hơn nữa, điển lễ sắc phong của nàng vừa qua hai ngày, Hôm nay nàng còn muốn làm tiểu phòng bếp, quả thực có một ít khinh cuồng, tạm thời không cần, chờ thêm một thời gian nữa nói sau, Trần Mạng Nhu khoát tay, cầm đồ theo châm hai cái, nghiêng đầu hỏi, Lưu Phi đã thật lâu chưa đến đây đi, Lưu Phi nương nương này hai ngày nay đi chỗ hồ Phi nương nương có vẻ nhiều, đối nguyệt có chút chần chờ nói, nương nương, người xem chúng ta ngày sau có nên cùng với Lưu Phi bảo trì một ít khoảng cách hay không, này cũng không cần. Cùng người hoàng thượng sủng ái giao hảo nguyên bản chính là chuyện thường tình, được rồi, lúc này cũng không có việc làm, chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo một chút, Trần Mạng Nhu cười nói, Lưu Phi không đến, nàng còn cao hứng đâu, trời biết, vì giả bộ thành người không hiểu thế sự, bộ giáng thiên chân ngây thơ, nàng có bao nhiêu lâu không im lặng xem qua thi họa cùng với tranh, nương nương, chờ nô tỳ tì tìm cho ngài một kiện quần áo dày một chút, đối nguyệt vội vàng nói, Trần Mạng Nhu khoát tay không cần, thời tiết rất tốt, buổi chiều trong ngự hoa viên nói không chừng còn có chút nóng, ngươi để cho các nàng chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi, đối Nguyệt Đình phải tìm kiện áo toàn mỏng manh, chuẩn bị các loại nước trà điểm tâm, thế này mới đi theo phía sau Trần Mạn Nhu, chậm rãi đi đến ngự hoa viên. Sau giữa trưa ngự hoa viên rất là im lặng, Trần Mạn Nhu tiếng cung lâu như vậy, cũng chưa từng thật sự dạo qua ngự hoa viên, cho nên lúc này nhìn đặc biệt nghiêm túc, chính là thấy một cái đình Cũng muốn đặc biệt đi vào vòng quanh hai vòng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nương nương, bây giờ là mùa thu, không bằng chúng ta đi dạo thiên thu đình, bôi đình nhảy nhót theo ở phía sau nói, Trần Mạng Nhu nghiêng đầu hướng thiên thu đình nhìn nhìn, vui vẻ gật đầu, đi, đi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, nói xong, xoay người liền dẫn mọi người đi hướng thiên thu đình, thiên thu đình không chỉ có lan can trắng giống như tiểu đình khác, chung quanh khắc ngọc lan, Rất giống một cái tiểu phòng, ngày thường các cửa sổ đều đóng cửa, cho nên cũng không nhìn ra có người hay không có người, chờ Trần Mạn Nhu đi vào, mới phát hiện, Dương Quý Phi đang ngồi ở bên trong, trong lòng thầm kêu không hay, bất quá, Trần Mạn Nhu vẫn ngoan ngoãn tiến lên hành lễ, thiếp gặp qua Quý Phi nương nương, cấp Quý Phi nương nương thỉnh an, nguyên lai là Huệ Phi A, Dương Quý Phi không chút để ý ngẩn đầu liếc mắt một cái, thân thủ chỉ chỉ ghế đối diện, ngồi đi. Hôm nay bản cung cảm thấy sắc trời rất tốt, cho nên tới nơi này ngồi, Huệ Phi là vì sao mà đến, thiếp cũng biết hôm nay thời tiết rất tốt, cho nên mới đi ra ngoài dạo một chút, Quý nhiễu Quý Phi nương nương, thật sự là bất an, Trần Mạng Nhu nói xong, hơi tò mò hướng chung quanh nhìn nhìn, nương nương, người hầu hạ bên người nghề đâu, nếu là có người dự ở bên ngoài, nàng cũng không đến đây à, Dương Quý Phi ôn hòa nhìn nàng một cái bản cung không kiên nhẫn cho các nàng canh giữ ở trong này, cho nên phái các nàng đi đến nơi khác. trần mạng nhu gật gật đầu. như vậy a, quý phi nương nương, ngài không thấy trong đình có chút oi bức sao? bản cung không cảm thấy. huệ phi muội muội nóng. dương quý phi lật quyển sách trong tay một chút, giọng điệu bình thản nói, tâm tĩnh tự nhiên lạnh. huệ phi muội muội trong lòng có chuyện gì không bình tĩnh? gì? quý phi nương nương ngài làm sao mà biết? trần mạng nhu lập tức mở to hai mắt không đợi Dương Quý Phi nói chuyện, liền mang vẻ mặt vui sướng nói, Hoàng hậu nương nương khai ân, cho mẫu thân ta tiến cung thăm ta, ta hôm nay rất là cao hứng, nói xong vừa cười nói, vừa rồi ở ngự hoa viên đi rồi nửa ngày, cũng thấy có chút nóng, Quý Phi nương nương, ta đem cửa sổ mở ra được không, Dương Quý Phi không lên tiếng, một lát sau mới nói, bản cung ngày hôm qua bị chút hàng khí, lúc này không thể ra gió, Huệ Phi muội muội nếu như rất nóng, Có thể đến đình bên cạnh nghỉ tạm trong chốc lát, tiểu đình bên cạnh không có chay chắn, ngày thường thời điểm nhóm Lý Phi Tần đến Thiên Thu đình ngồi, người hầu hạ không vào được nhiều, đại bộ phận đều ở triều đình bên cạnh chờ. Nếu là Trần Mạng Nhu thực sự nghe lời dương Quý Phi, chuyện truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, Trần Mạng Nhu nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói, Quý Phi nương nương, vậy ta cũng không đi ra ngoài, mọi người đều biết Quý Phi nương nương ngày ở trong này, nếu như ta đi ra ngoài nghỉ ngơi chuyện bị truyền ra đối quý phi nương nương ngài thanh danh cũng không tốt, truyền ra, Trần Mạn Nhu là hẹp hòi, vậy Dương Quý phi là ý thế hiếp người, ai cũng đừng nghĩ có thanh danh, Dương Quý phi đảo mắt liền hiểu được, chỉ hừ một tiếng, vẫn không lên tiếng, chỉ cần mình không cho mở cửa sổ ra, cũng đã dễ dàng thắng Trần Mạn Nhu một ván, đi ra ngoài hay không, có trở ngại gì? Một lát sau, không nghe Trần Mạn Nhu lên tiếng, Dương Quý phi có chút nghi hoặc, sau khi ngẩng đầu nhìn rõ ràng thiếu chút lệch mũi huệ phi ngươi làm cái gì vậy ngươi chẳng lẽ không biết cửa sổ đang đóng sao trần mạng nhu càng nghi hoặc ta biết a quý phi nương nương ngài nói ngài không thể ra gió cho nên sẽ không mở cửa sổ ra a ta đang pha trà nương nương ngài nhìn không thấy sao tất nhiên bản cung biết ngươi đang pha trà dương quý phi tức đến đỏ mặt tuy nói lúc này không phải mùa hè nhưng lúc này cũng là sau giữa trưa Cửa sổ đóng chặt, Trần Mạn Nhu nàng còn mang ra một tiểu bếp lò đốt lửa, thiên thu đình không khí rất oi bức, vừa rồi còn không thấy, lúc này đặc biệt cảm nhận rõ ràng, hơn nửa trình độ pha trà của Trần Mạn Nhu thực không được tốt lắm, hương vị nước trà hương vị thì đừng nói tới, lúc này tỏa ra, làm cho luôn luôn người quảng cáo rùm bên mình là người cao nhã quý trọng tài nữ dương quý phi, lại không thể chịu đựng được, bản cung là hỏi ngươi tại sao có thể ở trong này pha trà. Dương Quý Phi rất nhanh đã nổi điên. Trần Mạn Nhu vẻ mặt tò mò, không ở trong này, thì ở chỗ nào? Chẳng lẽ ở đâu pha trà cũng có quy định? Dương Quý Phi buồn bực, lại nói không nên lời phản bác. Trong cung thật đúng là không quy định thì tại sao không thể pha trà? Ngươi mang ra ngoài cho bổn cung. Khó thở. Dương Quý Phi cũng không muốn cùng Trần Mạn Nhu nói nhiều, chỉ đưa tay chỉ ra bên ngoài nói. Trần Mạn Nhu biểu môi, đứng dậy, ý bảo bôi Đình cùng tiến tửu bên người. Quý Phi nương nương chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi nhanh chóng thu thập đồ vật. Chúng ta đến cái đình bên cạnh pha trà. Pha trà được một nửa thì bị người khác đuổi ra ngoài. Trần Mạn Nhu rất ủy khuất. Dương Quý Phi thấy rõ biểu tình trên mặt Trần Mạn Nhu. Xém chút nhảy dựng lên. Ngươi ủy khuất. Ngươi ủy khuất cái. Khủ. Bản cung càng ủy khuất đâu. Đứng lại. Dương Quý Phi cũng là người thông minh. Hôm nay để cho Trần Mạn Nhu đến tiểu đình bên cạnh pha trà. Không cần chờ đến ngày mai. Phỏng chừng buổi tối liền truyền ra các loại tin đồn, cho nên lập tức gọi Trần Mạn Nhu lại, dừng một chút hỏi, ngươi pha trà gì, hồi quý phi nương nương, bít loa xuân, Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, sắc mặt dương quý phi đen một chút, bít loa xuân cũng có thể pha hương vị của lá cây, Trần Mạn Nhu này quả nhiên cũng có hảo bản sự, bỗng nhiên bản cung cảm thấy khác nước, ngươi tới pha cho bản cung một ly trà, dương quý phi hiếp mắt nhìn lướt qua Trần Mạng Nhu nói, Trần Mạng Nhu cười tủm tiểm gật đầu, hảo, quý phi nương nương tỉnh chờ, nói xong, để cho bôi đình lại đem tiểu bếp để trở lại, dù sao hoàng thượng cũng nói nước trà nàng pha không thể uống, nàng cũng không cần sợ dương quý phi soi mói, nếu như soi mói, không phải là cần pha thêm vài lần sau, nghĩ, Trần Mạn Nhu liền đi qua đem ấm trà trên tiểu bếp sát xuống, trực tiếp đem nước đã nấu thời gian quá dài đổ sạch, sau đó thay đổi một bình nước, chờ nước sôi. Lấy một ít lá trà để vào ly trà, cứ như vậy dùng nước ấm đổ vào, quý phi nương nương thỉnh uống trà. Trần Mạn Nhu thần thái kính cẩn nói, đem ly trà đưa tới trước mặt dương quý phi, dương quý phi nhíu mày nhìn xuống, hết sức không vui, ngươi gọi đây là nước trà, ngươi rốt cuộc có thể pha trà hay không? Nói xong, nâng tay bưng ly trà, Trần Mạn Nhu trong lòng căng thẳng, nghĩ nước trà vẫn còn nóng, lập tức lui lại phía sau mấy bước, ai nha, quý phi nương nương. Mau nhìn, phía sau có con ông Mực, nhảy đến bên cạnh cửa sổ, Trần Mạn Nhu dùng sức đẩy cửa sổ nâng tay áo từ bên ngoài quạt hai cái, mau đem ông Mực đuổi đi, Quý Phi nương nương thân thể quý trọng, không thể làm cho Quý Phi nương nương chấn kinh, bôi đình cùng tiến tửu phía sau nàng vội vàng đến đây che ở nàng ra phía sau, tay dương Quý Phi mới đụng tới cái đĩa phía dưới cái chén, thấy thế đành phải buông chén xuống, nhiếu mày trách mắng, Huệ Phi, chú ý dáng vẻ của người. Trần Mạn Nhu ủy ủy khuất khuất xoay người, phiêu mắt liếc Dương Quý phi một cái, quy củ hành lễ, thiếp đã biết, tạ Quý phi nương nương chỉ điểm, Quý phi nương nương, thời gian không còn sớm, thiếp còn muốn đến Vĩnh Thọ cung tạ ơn, liền cáo lui trước. Sắc mặt Dương Quý phi bùng bực xua tay, ý bảo Trần Mạn Nhu nhanh đi đi. Nàng tạm thời còn không thể chống lại hoàng hậu, nếu Trần Mạn Nhu mượn thế hoàng hậu, nàng cũng không tiện lưu lại.